xin chào các cô các chú các anh các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh youtube truyện ma quảng ngãi tốn và fanpage truyện đêm khuya à, kính thưa quý vị và các bạn chân thành xin lỗi tại vì chậm ít phút à, hôm nay cái mạng nó làm sao á nó lác nó lác ở bên facebook lọng lác mà bên youtube nọng nọng lác luôn kết nối mãi nó mới được là ok À, kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay thì như đã thông báo A tuấn xin gửi tới quý vị và các bạn một bộ chuyện ma của một tác giả mới. À, có thể là bạn viết lâu rồi nhưng mà bây giờ thì A tuấn mới có cái cơ hội để được làm việc với tác giả. Đó là tác giả à, Gâu Điên, Huyền Thoại hay còn có được gọi bằng cái tên thân mật là Hiệp Đại Gâu. Anh cũng rất là tò mò vì cái tên này anh rất là tò mò. Thật sự anh rất là tò mò. Anh không biết có phải là em là fan của một cái trường phái nào đó hay không. Tại vì anh già rồi nó có những cái trend mà anh không thể bắt kịp. Đó. Thì có thể là các bạn uh, sẽ tương tác trực tiếp với tác giả qua link Facebook mà A cũng gián ở dưới phần mô tả của video. Cũng như là ở bên fanpage tụi đã ghim trực tiếp tên của tác giả lên đó. Các bạn có thể tương tác và trao đổi xem là cái, cái tên của tác giả nó, nó có cái gì đặc biệt và thú vị hay không. Cũng như là bộ chuyện này thì uh, nó cũng có rất là nhiều điều... Uh, Hay ho, à, cũng được coi là một trong những cái, cái bộ pháp sư mà được ban biên tập đánh giá rất là cao Mà các bạn biết à, biên tập của mình, thì, mình thì dễ tính bao nhiêu, thì cái biên tập của mình bà khó tính bấy nhiêu Bà khen thì chắc chắn là nó phải ok đó, thì chúng ta sẽ cùng theo dõi à, Để ủng hộ A Tuấn các bạn chia sẻ luôn livestream này tới bạn bè của mình Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập 1 trong 3 tập của pháp sư Long Ấn chương một tà khế trên con đường nhỏ dẫn vào làng an thái có hai bóng người một lớn một bé đang dần tiến những bước chậm rãi cũng chẳng phải ai xa lạ ấy chính là sư thầy thích tâm vận một người đức độ hiền lành chuyên đi hành thiện tích đức giúp người giúp đời sư mặc bộ quần áo vàng nâu trên vai đeo cái tai nạn nhỏ dáng đi của sư ung dung tự tại đi theo sau là một đứa bé chừng mười ba mười bốn đang đưa những bước chậm rãi đứa bé mặt mũi khôi ngô sáng sủa thi thoảng ánh mắt lại ngó nghiêng cây cỏ ven đường trước khi đi vào địa phận trung tâm của làng an thái thì phải đi qua một con sông cốc nơi ấy cảnh vật cây cối thanh bình tươi tốt Bên cạnh con sông ấy có duy nhất một căn tròi nhỏ được dựng. Trước khi bước chân đến gần căn tròi, bỗng sư dừng lại. Nheo mắt nhìn về căn tròi. Đoạn giọng từ tốn. Ngôi nhà này có điểm gì lạ lắm. Không phải là hung cũng chẳng phải là tà. Nhưng tránh thì càng không phải. Lạ ghê, lạ thật. Nghe sư lẩm bẩm một mình Thì thằng bé đi theo Chạy lên lên tiếng Thầy Ngồi trời có cái gì không ổn à thầy Sư đáp Thế còn không thấy gì sao Thằng bé trả lời Dạ không thưa thầy Hay là để con, con vận Chưa nói hết câu Sư đưa tay ra hiểu Đừng Tuy có điều khác thường nhưng tuyệt nhiên ta cảm thấy đây không phải là tai ương con không cần phải dùng đến nó con cũng biết là khi phải dùng đến nó thì sức khỏe của con sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng vậy nên tuyệt đối nhớ không được sử dụng cái thứ ấy bừa bãi Nghe